Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lấy vía hòa nhập cho người trẻ 9 cô gái nằm bất động gần như lõa thể Chỉ được khoác lên người một mảnh vải che hở trên thật Tất cả được đặt trên những tấm vải dài chờ giờ tên 7 phước làm vật tế sông 7 phước bố trí các cô gái nằm theo cửu cung đổ hình 8 cô được đặt nằm theo hướng bát quài Còn một cô nằm trung tâm Miệng cô nào cũng bị bịt chặt Bằng tấm lụa đỏ Để không kêu la Còn chân tay chúng cột vào ván Không cho cửa quậy Tên bài phước nhìn đồng hồ Thấy đêm đã cuối cách hai Hoàn liền đưa mắt nhìn đội kèn dài Như ra hiệu cho chúng khởi sướng buổi đang đạt Tức thì tiếng trống Được đánh lên ba hồi vàng rồi Tiếp theo tiếng phèn la chập chẻ Được đập theo tiếng kèn Tiếng đàn gãy réo rắn tạo nên những bản nhạc đàm mà, làm bỏ không khí bắt đầu sôi động nhưng không kém phần não nuột bi ải. này nay, bài phương, trên mình mặc áo đạo tràng, đầu đội nón pháp sự, tay cầm cây phất trần đang phe phẩy, còn gái dân đi, khoác áo sổ tàng trên đầu quấn khăn trắng cả hai tiến lệ lễ đạn. Đến trước quan tài nguyệt cầm, gái dân đi liền thắp ba cây nhạc để cắm rồi quỳ phục ngay ở đó. Khi cả Johnny làm xong việc thắp nhang Bảy Phước cũng thắp nhang Cắm vào các bài vị Rồi ăn mới đi đến chỗ hành lệ Là cái bàn nhỏ có đủ hình nhân người ngừa Mở đầu buổi đăng đạt Tiên Pháp Sư cầm thanh gươm gỗ Đâm vào một tờ sớ rồi đưa đi đốt cháy Đoạn của thanh gươm chỉ vào tám hướng Miệng không ngớt lầm dầm đọc chú tiền Bảy Phước đốt tất cả 12 lá sơ như thế Một tên đệ tử của bảy phước Với hình thủ cổ quái Cùng bước lên lễ đàn Làm phụ lễ Gã đến bên Thay bộ đạo tràng Bằng bộ địa Tạng cho sư phụ Bây giờ trong bảy phước Không khác một đường tăng Đi thỉnh kinh trong bộ tây Du Ký Bảy phước du hồn xuống cửa địa ngục Gã đệ tử làm xong việc Mặc áo cho sư phụ Liền nhanh nhẹ Đi xuống nơi bố trí Thủ cung đồ hình Chờ cho sư phụ gã đi qua 18 cửa địa ngục Nếu thấy sư phụ ra hiệu, lập tức gã biết sẽ phải giết cô gái nào để tê sống, lấy máu tưới vào cô gái nằm trung tâm, đủ 8 cô mới đến cô này. Lúc này tên pháp sư đã bắt đầu say đồng hắn cầm cây phương trượng lào đào nhảy múa theo điều nhạc của đội kèn dài đang đánh ở Mỹ, tay phải cầm phương trượng tay trái đưa ra bắt ẩn, còn đôi chân cứ nhảy nhót, hẻo lạ như một người độc cốt. Trở lại với nhóm người ô lề vụ Cả bọn đang di chuyển trong rừng đêm Đêm nay 16 Ánh trăng tròn giỏi sáng mặt đất Thế mà mọi người càng đi sâu vào rừng Cứ cảm thấy bóng tối dần dần Trở nên dày đặc Rồi bắt đầu nghe có tiếng than không Tiếng ma hú rụng rợn Của loài ma só ma lai vang vọng khắp nơi Nghe thật thề thiệt Lào bà kiến sường trở nên hốt hoàng Cho gọi mọi người đốt đuốc Tìm lối sau khi cảnh báo Cẩn thận, chúng ta đã lạc vào ma trận của tên Bảy Phước. Cảnh báo xong, lão hỏa ma đã nhanh tay cầm nhánh bông vệ nhúng bờ rượu, đoạn vậy vào tấm bài bị thờ lũ âm binh của mình đang đặt chưa hưởng án, miệng lầm dầm đọc chú. Không lâu sau, lão lại nói với mọi người với giọng đầy lo lắm. Không xong rồi, tên Bảy Phước đã bày ma thuật khác, vậy hãy lấy máu chó ra trị chúng. Nghe tiếng cảnh báo của Lão Ma Kiên Sường, mấy tên thủ hạ của Lê Vũ được phân công làm việc trừ tài, liền lấy mối chó xịt ra hai bên đường. Sau đó nhóm người tiến đi, không còn nghe thấy tiếng ma hù mà thay vào là tiếng xào xà của lá rừng hay của đàn thú đang chạy tìm chỗ chú thân. Ở gần nhóm Lê Vũ, người anh Trăng còn có một cô gái với dáng yếu ớt đang vén đám cây rừng lao nhanh người về phía họ. Cô gái là Lê mai Nhờ đến nay bọn thủ hạ tên Nguyễn Trần tập trung và bảo vệ cho buổi lễ chiêu hồn lơ lại việc canh chừng nàng. Đây là giờ phút, cho lệ mai tính kế thoát thân chạy về thị trấn. Nàng giờ vợ đòi đi tiểu tiện, cả hai tên gáp. Đầu ngờ đây là kế thoát thần của cô gái mà chúng cho là chân Yếu Tây Mẹ. Khi cánh cửa vừa mở ra, dù đề phòng với cây mã tấu trên tay, nhưng hai tên này không sao tránh cú đá mạnh vào người, theo chiêu thị hoàn cước. Tiếp theo là mấy cú đánh bội thật mạnh vào mặt, làm chúng bị ngã xuống không kịp kêu la, cho nàng chạy thoát ra khỏi phòng. Ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net